các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. sau khi kết hôn gọi là lão bà cãi nhau thì gọi là lương nhược du hắn chưa bao giờ gọi cô là tiểu du cả tôi không nhìn co ay có gì thay đổi cả còn người của kỳ mại khải đen lạnh lạnh giống như là bắc cực vậy làm cho người ta nhịn không được mà đành chồng mình có lẽ là do kỳ luật sư không quan sát cẩn thận đi cho dù qua sau năm chỉ cần nhìn ánh mắt là tôi đã hiểu rõ thừa lầm tiền sinh đủ rồi thật sự là đã đủ rồi Lương nhược dù hai tay trống ở thắt lưng Ngọn lửa vấn nổi tiêu đốt trong ánh mắt Tôi không có quản Anh nhìn đến hay là không nhìn đến Quản suy nghĩ của anh 6 năm trôi qua rồi Chúng ta chưa từng gặp mặt Chưa nói quá một câu Là người xa lão cũng không có khác biệt Anh ít giả bộ hiểu tôi như vậy đi Tôi chúc phúc cho tình yêu mới của anh Thế nhưng cuộc sống của tôi Bằng hữu của tôi Chỉ cần là việc liên quan đến tôi Tôi không cần anh phải lo lắng Anh đã hiểu chưa hả Cô rốt cuộc không thể công chế được lời giận của chính mình. Toàn bộ những gì cô giữ ở trong đầu toàn bộ đều bị nói ra hết. Cô thờ vi vi trừng mắt với chồng trước, rồi sau đó nhìn thấy ba bà, đàn trai lỗ tai của tiểu vũ. Nhìn đến tiểu vũ trận to mắt tò mò nhìn mẹ tức giận. Tại sao lại tức đến mức sung huyết não chứ? Cô đâu có thể ở trước mặt đứa nhỏ mà nặng giọng như vậy. Cô vẫn thường dạy tiểu vũ cãi nhau mà phát giận là vô dụng, cũng không phải là cách giải quyết vấn đề. Kết quả thì sao? Chính cô đã phá vỡ hình mẫu lý tưởng người mẹ rồi. Sáu năm qua, tuy rằng cô cùng với kỳ mai khai ly hôn, nhưng cũng không có nói cho tiểu vũ biết. Thứ nhất là tiểu vũ còn nhỏ, đâu có biết cái gì được gọi là ly hôn đâu. Thứ hai, cô hy vọng khi tiểu vũ biết chuyện này, đã thành thục để có thể chấp nhận, hỗn hộ những năm gần đây cô ở hoa liên làm việc, trong trước ở đài bắc làm việc, tiểu vũ từ nhỏ đến chính là như vậy. Thực là tự nhiên chấp nhận tình huống hiện tại của cha mẹ. Mẹ cũng đã cùng nói với Tiểu Vũ, ba so với mẹ, mẹ công tác thực sự rất là nhiều việc, ba không rảnh tới Hoa Liên, mẹ cũng không rảnh tới Đài Bắc, cho nên Tiểu Vũ chỉ có thể đi máy bay từ Đài Bắc đến Hoa Liên gặp mẹ. Cô đã khiến cho Tiểu Vũ thiếu thiet nhiều thứ, hiện tại tới phương thức day con cũng xảy ra vấn đề, cô thật sự là một người mẹ thất bại. Lương Nhật Du mau chóng khóc, bệ oai cảm thấy trời đất quay cuồng, lẩm dần dần vỗ vỗ bà vai cổ cô. Cô dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Khoai mội mang theo nụ cười Thực là cảm tạ Sơn ca ca an ủi. Nhưng ánh mắt thâm tình này Hiện nhiên đã chọc đến ba của đứa nhỏ Hắn ra về kiếp sợ nói Cô có cần tôi nhắc nhở cô về việc quay trở về Đài Bắc không hả? Hòa ra bây giờ cô có thói quen vừa mới nói chuyện đạm bắn người như vậy Nghe thấy vậy Lâm Dân Sơn sửng sốt Tiểu Dù à Em phải về Đài Bắc sao? Đông đó À Dân Túc Túc à Mà mà sẽ cùng với con ngày mai quay về Đài Bắc đó Tiểu Vũ vui vẻ báo tin tốt mới Sơn ca ạ sợ tình là như vậy lương nhật du muốn giải thích rõ ràng nhưng cái tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi này lại một lần nữa đánh gãy lời nói của cô mẹ đứa nhỏ à cô lại không nói chuyện quay về đại bắc với bạn trai sau nam nhân này ý định gây sóng gió lương nhật du liền cảm thấy mình hiện tại thật là bất lực sáu năm qua ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho tên nam nhân này ngây thơ như thế không không phải tôi không nói mà là chưa kịp nói cô xa xa huyệt thái dương Thật không rõ có phải là do gió biển thổi đến hay không, mà hiện tại cô cảm thấy cực kỳ đau đầu. Nhưng vẫn là do tên trồng trước này làm cho tức đến mức đau đầu đi. Tiểu Dô à, em thật sự phải quay về Đại Bắc sao? Cô bương tay nhật nhật cười nói. Ừ, ở trường học của Tiểu Vũ có một chút chuyện, cho nên em phải quay về Đại Bắc. Lâm Dân Sơn nhìn xuống Tiểu Nam Hải đang cười vui vẻ nhợt nhạt cười nói. ngực liền các tiếng hỏi. Khi nào trở về vậy, vẫn là anh lên dau Bắc đón em. that su phai quay ve đai bac sao co nhìn xuống tay Nam nhat cuoi noi u o truong hoc cua tieu vu co mot chut chuyen cho nen em phai quay ve đai bac lam dan son nhin xuong tieu nam hai đang cuoi vui ve trong nguc lien cat tieng hoi khi nao tro ve vay van la anh len đai bac đon em khong đau Cô ấy sẽ không quay về Hoa Liên đâu. Nam nhân này ôm con của hắn. Ôn nhu cùng vợ trước cô hắn nói chuyện. Nhìn như thế nào cũng là không vừa mắt. Kỷ Mai Khải thừa nhận mình là nam nhân keo kiệt. Nhật Du nói có thể chúc phúc cho hắn. Nhưng hắn làm không được. Ngay cả một chút cũng không muốn chúc phúc cho họ. Đều đã là như vậy. Khi hai người bọn họ mến nhau. Hắn biết thật ra tình yêu của hắn nhiều hơn cô. Cho nên cô mới đối với hắn nói chia tay vô tình như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn. Nhật Du sẽ không quay trở lại hoa viên kỳ mại khải nắm chặt tay thành nắm đấm lạnh lùng nói tiếp lâm dân sơn lại làm một điều sửng sốt anh đúng that là nhiều chuyện mà lương nhược dù bất đắc dĩ cấp tiếng thở dài kỳ mại khải quai miệng dâng lên ý tứ kiêu khích nói tôi đã nói rồi cô có thể ở lại hoa liên lương nhược dù trở mắt nhìn hắn hắn nghĩ cô ngây thơ như hắn chắc muốn cô chắp tay mang quyền giám hộ tiểu vũ sao cho hắn trơ mắt nhìn hắn đem tiểu vũ ra nước ngoài ư không cô không làm được san ca trong khoảng thời gian ngắn em sẽ không quay về hoa liên lương nhật du phiền muộn làm lại lời mà chồng trước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.